Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lần này Bách Nhiều Tân có cho cô cơ hội nữa hay không? Có đuổi cô đi thật không đây? Đằng lúc nhậm quà quà phiền muốn chết lại nghe thấy tiếng của Bách Nhiều Tân truyền tới từ trong phòng khách. Ông nội à, con sẽ cố gắng. Sợ không, con tốt lắm. Đợi một chút à, ông nội à, ông hãy nghe con nói đã. Cô ngần đầu nhìn về phía cửa đấy nghi ngờ. Có chuyện gì rồi sao? Làm sao Bách Nhiều Tân lại kích động như vậy chứ? Cô tò mò rời khỏi phòng. Cho lúc cô ra tới phòng khách thì anh đã đặt điện thoại xuống, thật ra anh muốn rút dây điện thoại ra nhưng thấy nhịp quả quả đi tới, bởi vì bà vệ hình tượng bình tĩnh trong ổn của mình nên em ép mình từ từ đặt điện thoại xuống. Cô đối mặt với anh, nhớ tới nụ hôn vừa rồi thì đỏ mặt lên, cô vội vàng thất lời giải thích. Vừa rồi tôi không cố ý hôn anh, tôi không có ý ăn đậu hũ của anh đâu, thật đó, tôi thề. Cô lại giơ tay phải lên mặt thời một lần nữa. Không cần phải thề Bách Nghiêu Tân nhìn cô chằm chằm rơi từ từ nhớ mắt lại Cô cảm thấy có lỗi với tôi Có đúng không? Đương nhiên rồi, tôi không cố ý thật đâu Tôi... Nhậm quả quả gật đầu thật mạnh Mau ngừng lại đi Anh dơ tay ngăn cô lại Cô không cần phải giải thích nữa Nếu như cảm thấy có lỗi Vậy thì hãy dùng chính hành động của mình đi Bây giờ tôi sẽ cho cô một cơ hội để chuộc lỗi Nhậm quả quả nghe xong thì lập tức dững sờ hài Cơ hội gì chứ? Để giảm mắt với tôi Cô gờ giải thích, nam nữ tới tuổi kết hôn mà không tìm được đối tượng thích hợp, bởi vì muốn mau chóng tìm đối tượng nên tìm một phương thức quan hệ hữu nghị khác. Còn nói dân dã một chút thì, đàn ông không lấy được vợ hoặc là phụ nữ không kiếm được chồng về món đề mạnh tiêu thổ nên dùng cách cuối cùng này. Chuyện này nằm ngoài khả năng nhận thức của nhập quá quả. Mà Bạch Newton năm nay 26 tuổi, cao to đẹp trai lại giàu có, là CEO của tập đoàn Trương thị. Phụ nữ lén xếp anh, đứng ở tứ nhất trong bàn xếp hạng những người đàn ông độc thân vàng. Anh là đối tượng miến mụ của bao nhiêu thục nữ xanh viện. Anh tuyệt đối sẽ không thể ở trong hàng ngũ phải đi xem mắt. Nhưng anh lại muốn đi xem mắt sao? Nhậm quà quà dần như không dám tin mà nhìn Bách Nghiêu Tân, nghi ngờ có phải hay không mình đã nghe lầm rồi. Bách Nghiêu Tân muốn đi xem mắt. Những người đàn ông khác phải làm sao bây giờ? Với lại, người phụ nữ nào lại muốn kết thân với anh? Cô ấy có hoàn mỹ xứng đôi không? Thôi đợi rồi, là có xứng với Bách Nhiêu Tân có một chút khuyết điểm nhỏ hay không? Nhậm quà quà phát hiện ra mình để ý, hơn nữa là còn phi thường để ý. Cho nên khi anh vừa đưa ra yêu cầu, muốn cô đi theo mình để xem mắt, trục lỗi lạnh lợi lầm, đã ăn đậu hũ của anh, thì cô không hề có ý định từ chối. Về phần Bách Nhiêu Tân, trục lỗi đương nhiên chỉ là lý do. Anh muốn Nhậm quà quà làm lá trắng. Cái thần cái quái gì chứ? Bách Nhiêu Tân anh cần phải làm chuyện này hay sao? Nhưng anh không thể từ chối ông ngoại được. Từ sau khi anh ngăng ngực hủy hôn, ông ngoại liền đặc biệt quan tâm tới thế giới tình cảm của anh. Người bên cạnh cũng hoàn toàn không dám nhắc tới chuyện hội vị hôn thê trước, sợ động chạm tới vết thương lòng của anh. Anh cũng mặc kệ cho bọn họ suy nghĩ lung tung, nhưng ai ngờ ông ngoại lại sắp xếp cho anh kết thân. Nói cái gì cái cũ không đi thì làm sao cái mới đến, đừng quá cô chấp. Thấy anh như vậy, ông ngoại rất là lo lắng. Ông đừng chỉ thiếu chưa nói sợ cháu ngoại bởi vì luẩn quẩn trong lòng mà làm chuyện ngu ngốc, hại mình vào một ngày nào đó mà thôi. Bạch Nhật Tân nghe thấy vậy thì cũng không nói nổi. Anh cũng chỉ một năm không có bọn gái, một năm không gần gũi nữ sắc mà thôi. Về vấn nhu cầu sinh lý thì anh thỉnh thoảng cũng có, nhưng anh có tính ưa sạch sẽ về loại chuyện này. Anh sợ tình một đêm gì đó sẽ khiến cho mình mắc bệnh, tìm một người bạn đời ổn định thì cảm thấy phiền phức, dù sao cũng có một số ít phụ nữ, biểu hiện ngoài mặt là không cần tình cảm. Nhưng anh nghĩ tới liền cảm thấy phiền chán. Nếu nhịn không được thật anh thường tắm nước lạnh, nếu không nữa thì dùng tay giải quyết, dù sao thì loại dục vọng này chịu đựng là tốt rồi. Nhưng anh có thể chịu đựng, ông đương lại không thể. Ông âm thầm giúp anh sắp xếp kết thân, còn không cho anh cơ hội để mà từ chối, chính là muốn ép anh phải đi. Từ trước đến nay anh luôn không mõng ngực với ông ngoại yêu thương mình, cho dù nên là có, không muốn anh cũng phải nhận lời. Nhưng nhận lời là một chuyện, muốn anh ngoan ngoan kết thân lại là một chuyện khác. Cho nên đó là lý do, khi anh nhận thấy nhậm quà quà, liền lập tức quyết định muốn cô đi theo mình xe mắt. Anh cũng không tin bạn bạn gái tới cuộc hẹn, thì chuyện xe mắt này có thể thành công. Bởi vậy, nhậm quà quà mặc quần áo trẻ con, hình thò cho tiểu vối vối. Đi bên cạnh Bách Nghêu Tân đến nhà hàng mà ông Đường đã sắp thép. Ông Đường đã bao toàn bộ nhà hàng, chỉ có Bách Nghêu Tân và đối tượng xe mắt là khách nh nhậm qua qua mặc một bộ âu phục nhỏ màu vàng sáng, bên ngoài khoác áo lửng, mái tóc hơi xăn rối tung, cài một cái băng đô quý giá, khuôn mặt ngọt ngào. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net